Các bạn đang nghe tại đọc trong đầu nàng sự chán trưởng của Dư vị sân khấu Nàng nhớ lại những lời giới thiệu trịnh trọng của hoàn cảnh dành cho Hiên tối hôm qua những bó hoa của những chàng pháo tay cò mồi vang lên liên tục làm nàng ngồi trong hậu trường nôn Nao t thất buồn cho cái số thiếu may mắn của mình Nhưng lúc đó nàng chỉ buồn mà không giận, hoàn cảnh lăng xê con gà mới, lời lẽ có đại ngôn đôi chút cũng chả sao, Bởi chính nàng cũng đã từng được vài tờ báo tung hô thậm sưng như thế Và rồi vẫn dậm chân tại chỗ có ngoi lên được chút nào đâu Hôm nay nàng mới bực mình vì khám phá ra hoàn cảnh trả cát xe cho Hiên cao hơn mình Tức là không nhìn ra được ai hơn ai kém Và cũng có nghĩa là hoàn cảnh là kẻ có mới nới cũ Buổi sáng thức dậy và hầu như cả ngày hôm nay Lúc nào Jodie cũng thấy man mác buồn Người tình mà nàng đang chung sống Là một chuyên viên computer Ở một hãng khá lớn ưu tư nhìn nàng Mấy lần gợi hỏi lý do Nhưng Jodie chỉ gượng cười Và nói lạng sang chuyện khác Ngày Jodie mới đi hát Anh chàng còn hâm hở khuyến khích Bây giờ thì anh chỉ lăm le Xúi Jodie bỏ cuộc Bởi vậy chuyện ca hát Không còn là một đề tài chung của hai người Nghĩ đến hiên Jodie quyết định sẽ phải tỏ thái độ Với hoàn cảnh Và bước đầu tiên để tỏ thái độ là nhất định từ nay không hát mờ mã nữa. Thật ra thì Hoàng Cảnh có trả đồng bạc nào cho Hiên đâu. Đây là tiền của Jimmy, Jimmy vì mê Hiên nên lén đưa tiền cho chủ phòng trà và dặn Hoàng Cảnh đừng cho Hiên biết. Jimmy còn tặng thêm Hoàng Cảnh vài trăm, đồng thời chi hết tiền quảng cáo cho phòng trà. Jody không biết điều đó nên mới oán giận Hoàng Cảnh. Trưởng ban nhạc mơn mê cái nón nhỏ nhẹ bảo Jody. Ông Cảnh chưa tới. Anh cũng không biết giải quyết thế nào Thôi bữa nay em cứ chịu khó ra mở màn đi Rồi lát nữa ông cảnh tới Em nói chuyện với ông ấy Jodie quả quyết lắc đầu Em nói không là không Trường nhìn đồng hồ khổ sở quay sang phía Hiên uhm, Giờ chỉ có mỗi hai người thôi Jodie không ra đầu thì Mỹ Hiên ra hát trước đi vậy Mỹ Hiên nhớ lời Jimmy dặn Lại nghĩ đến cái áo Mới Mới Và cách trang điểm lộng lẫy của mình đêm nay Nàng vội kiếm cách khước từ Em thì em đâu có ngại hát đầu Nhưng bữa nay là ngày ra mắt của em Poster đã quảng cáo như vậy ừ, Em ra hát mở màn Kỳ lắm Anh anh thấy có đúng không Trường và mấy ông trong ban nhạc Đều không nói gì Nhưng đều ngầm đồng ý với Hiên Tuy vậy cả bọn nhất là Trường Cũng cảm thông với Jodie Và thấy nàng phần nào có lý Họ biết Jody muốn đẩy Hiên ra trước theo cái thông lệ vẫn diễn ra phòng trà này là người mới phải đi đầu. Hiên cho có chút tên tuổi nào. Không phải là ca sĩ tăng cường thì tại sao không ra hát mở màn Chính trường tối hôm qua đứng đánh đàn cũng đã thắc mắc tự hỏi mãi về vai trò của Hiên khi xuất hiện lần đầu ở phòng trà này. Thà rằng Hiên là con cháu là người thân hoặc là người tình của hoàng cảnh chủ phòng trà. Thì chuyện hoàng cảnh o bế nàng là điều tự nhiên không ai đặt vấn đề. Nhưng rõ ràng Hiên trả dính dáng thì đến Hoàng Cảnh mà chỉ là một ca sĩ mầm non do Jimmy gửi gấm. Thế thì việc gì Hoàng Cảnh phải đăng báo quảng cáo rầm rộ lại còn đích thân giới thiệu rất long trọng và dành cho nàng khoảng thời gian thuận tiện nhất để mọi người phải chú ý. Giọng hát của Hiên theo sự thẩm định nhà nghề của Trường và bát nhạc thì cũng không thuộc loại nghe được. Nhưng chưa thể gọi là xuất sắc. Cho nên hôm nay Jody có bực Hoàng Cảnh thì cũng là điều dễ hiểu. Trường không ghét Hiên bởi xã giao của Hiên rất khôn khéo nhưng Trường quen Jodie lâu hơn, cộng tác với nàng thường xuyên hơn và nhất là chính Trường đã làm hòa âm cho cái CD đầu tay của Jodie cho nên dù sao đi nữa, mối quan hệ của Trường đối với Jodie cũng phải đậm đà hơn Hiên rất nhiều. Bây giờ ngồi đây, trước mặt Trường chỉ có hai người Jodie dứt khoát không chịu hát mà Hiên thì không thể hát đầu được bởi vì đã lỡ quảng cáo đêm ra mắt của nàng. Trường đứng yên Hai tay thọc vô túi quần Ngẫm nghĩ mãi không tìm ra giải pháp Bốn ông nhạc sĩ kia cũng nhốn vai nhìn nhau Ngại lên tiếng Vì chẳng muốn mít lòng bất cứ ai Trong hai cô ca sĩ Jody đứng dậy sách bóp bỏ vào washroom Ban nhạc lắc đầu nhìn nhau Rồi một ông đề nghị Hơn 9 giờ rồi hay là Cứ ra hỏa tấu đại đi Để khách chờ lâu họ la lên bây giờ Trường gật đầu Hỏa tấu một bài hai bài thì được cô con nhà cứ hỏa tấu mãi à, để ta bip trong cảnh gọi ông tới giải quyết. Thiên ngồi trầm ngâm suy nghĩ, cái thế giới văn nghệ này chưa gì đã lắm chuyện. Hát trước hát sau thì có gì quan trọng đâu mà đến nỗi phải kèn cửa. Nàng thấy mất cảm tình với Jody và buồn lòng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net